các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net đầu của tôi hơi chóng muốn nghỉ ngơi sớm được rồi được rồi biết rõ người này rất là có thể đang cố ý nhưng cô vừa mềm lòng lại vừa lo lắng cười xin lỗi bai vừa rồi vẫy tay chào tạm biệt nắm chặt tay quán ra khỏi bệnh viện mãi cho đến khi xe chạy ra khỏi phạm vi bệnh viện cái tên kia lúc này mới thở ra một hơi thật dài rồi mềm nhũn tự lưng vào trên ghế ngồi sợi tóc đen nhánh sạch sẽ rủ xuống chán gương mặt mệt mỏi Nhưng giọng nói vẫn là kiên quyết như cũ. Về sau, không bao giờ tới bệnh viện nữa. Một hồi lâu sau, bổ sung thêm một câu. Có tới, tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ tới đây. Cô cười đến nỗi duyết cầm tay lái cong nổi. Bọn họ về đến nhà đã là vào buổi trưa, triệu tử Hiền đã uống thuốc một chút ngủ, nên đã chìm vào giấc. Cô ngồi ở bên giường ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ, ngoan ngoãn nằm ở đó, bàn tay ăn phận đặt ở bên người, một tư thế ngủ thật là quy cô. Giơ tay kéo chăn bông đắp lên cho hắn, vuốt vuốt tóc hắn, nghe hắn thở sâu đến mà trong lòng cô cũng là ngọt ngào. Cứ yên lặng mà nhìn hắn ngủ say như vậy cũng thật là vui vẻ rồi. Mặc dù cô lớn hơn hắn 3 tuổi, nhưng mà trên thực tế từ nhỏ đến lớn, hắn đều là chăm sóc cho cô. Có lúc cô trộm nghĩ, hắn so với cô còn giống con nhà họ Thạch hơn. Tính cách của hắn thật là giống anh trai Thạch Quân Nghị, đều là những người đàn ông nghiêm khắc và kỷ luật, sống làm việc và nghỉ ngơi đều theo kế hoạch mà không xê dịch một chút nào cả. Buổi sáng nhất định là đúng 6 giờ rưỡi rời giường, cho tới bây giờ đều không muộn một phút. Bất kể trời mưa nắng đều ra ngoài tập thể dục bằng cách chạy bộ nổi tiếng, rồi sau đó trở về làm đồ ăn sáng khỏi cô dậy ăn. Thích sạch sẽ, cuộc sống nghiêm trình rõ ràng. Quần áo giặt thế nào, ủi thế nào, để ở nơi nào cũng rõ ràng. Trong nhà không nơi nào nhiễm một hạt bụi. Nhà cửa sáng trăng. Về tài nấu nướng thì càng khỏi phải nói. Bất kể là món ăn Trung Quốc hay là phương Tây thì đều không thể nào làm được khó hắn cả. Dĩ nhiên điều này hoàn toàn là vì đáp ứng được khẩu vị khó tính của cô. Thức ăn ngoài cô không thích ăn nên dứt khoát hắn đi học nấu ăn. Hắn đối với cuộc sống của mình rất là có hoạch định. Cô biết rõ mình là người nào, cho tới bây giờ cũng sẽ không vượt quá khuôn khổ. Ở thạch xa, hắn vẫn luôn là yên tĩnh ít nói. Biết cha mẹ cô, hy vọng hắn có thể chăm sóc cho cô thật là cẩn thận. Hắn nên làm tốt khiến mọi người đều hài lòng Chuyện học hành càng không cần ai quan tâm Chọn trường nào thì cái gì Cho tới bây giờ vẫn là một đường thẳng Nếu ai làm cha mẹ hắn Thì chắc chắn cũng chẳng phải lo lắng về điều gì Hắn như vậy Mà lại gặp phải một người như cô Rồi cô lại thích hắn Không biết đây có thể gọi là duyên phận hay không nhỉ Triệu Từ Hiền Gặp Thạch Sắc Phi Không biết có phải là may mắn với hắn hay không Cô biết mình thích hắn thương hắn Vì hắn có thể cái gì cũng không cần Dù trong lòng cô rõ ràng biết Cha mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý cho cô và hắn Nhưng mỗi khi cô đã quyết tâm Thì sẽ không chuồn bước Đối với tình cảm của mình Cô càng rõ ràng chỉ duy nhất một mình hắn mà thôi Mối quan hệ của họ Bắt đầu cho đến giờ đều là do cô chủ động Lúc đầu Chỉ là tò mò về hắn Nên bảo cha mẹ nhận nuôi hắn Cho nên khi muốn hắn ở bên cạnh cô Thậm chí là sau khi cùng đến Paris Cô lại càng muốn Mỗi lần đều là cô chủ động cả Chưa bao giờ là hắn cả Cô đang suy nghĩ có phải là do hôm đó Cô chủ động nên hắn mới cùng cô lên giường Nếu cô không có can đảm, Thì có phải họ mãi mãi chỉ dừng lại Ở mối quan hệ chị em giả dối Không có một chút tiến triển nào hay không Cô thật ra cũng không chắc chắn Về tình cảm cô hắn với cô Dù cô có hỏi thế nào Hắn cũng chưa bao giờ nói thích Nói yêu Nhưng cô cảm nhận được hắn rất để ý tới cô Chăm sóc cô như vậy Ôm hồn cô nồng nhiệt như vậy, cô rõ ràng biết hắn có tình cảm, nhưng hắn vẫn không nói ra. Thì ra cô gái xinh đẹp, tự tin đến mấy, khi đối mặt với tình yêu thật sự của mình, cũng sẽ nhét canh chần chờ, không dám nói yêu, không dám làm cho rõ ràng, cô thạch sắc vi cũng chẳng phải là ngoại lệ. Ai rốt cuộc là đang nghĩ gì? Đưa tay đặt lên vị trí trái tim của hắn, canh chăn mềm mại cô nói, nơi này rốt cuộc là có em hay không? Hắn vẫn thở đều đều, căn phòng cực kỳ yên tĩnh, người thấy mùi thanh thanh nhàn nhạt triệu tử hiên từ từ tỉnh lại. Cảm giác thật là kỳ diệu, thân thể vừa mòi vừa râu, đầu như là từng trận búa vù, nhưng cũng mùi hương thơm ngắt kia lại như là bàn tay nhỏ bé dịu dàng thần kỳ, xoa dịu hết những khó chịu trong người của hắn. Đó là mùi đồ ăn đã chiến sao? Thức ăn ư? Thân trí của hắn thoáng tỉnh táo lại mà có khăn nướng dậy, phát hiện trên người đã thay đổi một bộ quần áo ngủ gắp. Nhất định là lúc ngủ đã tắt mồ hôi, nên cô đã thay đổi cho hắn. Hắn nhận cảm giác đau trong cổ hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net